bức tranh tuyệt vời. Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời, tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị con người. Họa sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với cô gái và được trả lời, tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cây đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu. Cuối cùng hòa sĩ gặp một người lính mới trở về từ trận mạc. Được hỏi, người lính trả lời, hòa bình là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình là ở đó có cái đẹp và hòa sĩ đã tự hỏi mình, làm sao tôi có thể vẽ cùng lúc niềm tin, hòa bình và tình yêu. Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin trong ánh mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ chính những điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn hạnh phúc và bình an. Hòa sĩ đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là Gia đình. Thật vậy, gia đình là nơi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống. Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ. Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng thành mỹ vị. Đó là nơi tiền bạc không quý bằng tình yêu. Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui hạnh phúc.